các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Phổ quyết vấn đề phía sau. Cho nên bây giờ, chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng và chờ ngày ý trời thôi. Thẩm Nhạc Dĩnh sau khi uống sạch trà thiết quan âm của mình nói, "Em muốn đi hẹn hò đây, chuyện còn lại các người cứ từ từ nói, em đi." Nói rồi, cậu đứng dậy thật nhanh và tự nhiên đi ra cửa chính của hướng gia. Chỉ còn lại người nhà của hướng gia Lại bắt đầu ồn ào thảo luận về chuyện 6 tháng sau Sẽ có một sinh mệnh mới Niềm vui đoán sinh mệnh mới Làm cho 8 người tạm thời quên đi mọi chuyện buồn phiền Quyết định chuyện ngày mai Lại bàn tiếp Hoàng hôn Quý thừa lăng đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ Nhìn mặt trời chậm chậm đi về phía chân trời Ánh nắng hoàng hôn trên bầu trời Có màu tím pha màu hồng phấn Cô lấy một chiếc đồng hồ Ít dùng cầm ở trong tay Thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian Mùa đông chưa hết ban ngày thì ngắn, ban đêm thì dài. Phòng ngủ ánh sáng càng ngày càng trở nên mờ mờ, cuối cùng rơi vào trong u ám. Đồng hồ của cô Kim giờ chỉ qua số 6 Kim phút chỉ qua số 3 Bồi chiều Đường Tâm gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có muốn cùng đi xem anh Vũ cầu hôn không. Đường Tâm cùng Lô Sen tính đi theo, bọn họ sẽ ngồi bàn sắt để xem náo nhiệt. Nhớ ngày đó anh Đường Văn cầu hôn với chị sâu, cũng là đêm giao thừa ở trong tài nhà này. Cô. Anh Vũ và Đường Tâm, ba người chân chúc vào trong giữa đám người, xem anh Đường Văn cầu hôn. Nghe Đường Văn là một người đàn ông lạnh lùng, lại toàn nói ra những lời ghê tường, làm chị dâu cảm động khóc như vừa gật đầu đáp đồng ý. Cô đã cắt sâu ấn tượng lần đó, cô núp trong ngực anh Vũ mà cười nghe ngà. Nghe nói anh Vũ và chị dâu Vũ tương lai hẹn 6 giờ rưỡi, trong nhà hàng nồi xanh ở Đài Bắc, tại bàn ăn cầu hôn tất thắng, Lô cũng ở trong nhà hàng đó ở phòng ăn đó cầu hôn thành công đường tâm anh vũ cầu hôn không thể nào thất bại được đèn đường từng chiếc từng chiếc đã sớm sáng lên trong lòng cô cô càng ngày càng thấy tối âm u như đi vào vực sâu tối đen chợt có tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ tối tăm của cô cô rời khỏi cửa sổ rồi lại mở cửa phòng ánh sáng bên ngoài tràn vào trong chớp mắt cô cảm thấy mắt đau nhói vì không thích ứng kịp cô chắp mắt mấy cái, không ngờ người đứng ở ngoài cửa lại là cạnh nhiêu. hai ngày trước cô đã làm xong thủ tục xin nghỉ việc. ở nhà hai ngày nay thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện thoại, anh không nói là hôm nay muốn tới tìm cô. một mình ở trong phòng khóc sao? Lưng cạnh nhiêu giòn ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở trên má cô. quý thừa lăng vững sở trong xe lát, cô không biết là mình đang khóc, có trách ánh sáng lại đặc biệt trở nên trái mắt như vậy. cô thở dài nói. Làm sao anh lại tới đây? Tôi gọi điện thoại di động cho em nhưng em không bắt máy. Không còn cách nào khác. Nên tôi phải trực tiếp tìm tới đây. Là bác gái đã mở cửa cho tôi. Lưng cạnh nghiêu các lời giải thích. Điện thoại di động chắc là hết pin rồi. Bà mẹ của em đâu? Nhà cười im ắng một cách kỳ lạ. Bác gái nói muốn cùng với bác trai đi ra ngoài giải bộ. Mở cửa cho tôi xong thì bọn họ cũng đã đi ra ngoài rồi. Là vậy sao? Cô đáp một tiếng nhất thời không biết nên nói gì. Chúng ta ra phòng khách ngồi đi, tôi có việc muốn nói. Lưng cạnh nghiêu đưa tay kéo cô ra phòng khách. Quý thừa lăng mặc cho anh ta kéo, bị động ngồi ở trên ghế salon, mắt cô lại nhìn đồng hồ trên tay. Đã 6 giờ 45 phút rồi, cô nắm chặt lòng bàn tay, che đi mặt kính của đồng hồ. Làm vậy giống như thời gian sẽ dừng lại, những bị thương của cô cũng có thể dừng lại theo. Tôi chưa từng thấy em đeo cái đồng hồ này. Nếu như tôi không nhầm thì cái này cùng với cái của con ngỗng nguồn gốc kia đeo, chính là đồng hồ cặp. Đúng vậy. Năm 2003, đồng hồ khang đăng đang tịnh hành. Thế kế vị trí 12 giờ có thể nhìn thấy. Nhìn thấy sự chuyển động của bánh răng, động cơ, sự chữa được 38 giờ, tượng trưng cho tỉnh nhân tâm đầu ý hợp. Tôi đã dùng tỉnh tiêu phạt một năm để mua một đôi, một cái dành cho Nam tiên làm quà sinh nhật cho anh Vũ. Quý thư lăng cất tiếng cười khổ rồi lại nói tiếp. Còn ngõ ngu ngốc kia không hiểu được phong tình Không biết được tôi đây có ẩn ý gì bên trong chiếc đồng hồ ấy Nhưng ít ra Những năm này anh ấy không đổi đồng hồ khác Lưng cạnh nhau mỉm cười Anh ta đem cái túi giấy Ở trên tay đặt ở bàn Rồi lấy ra chiếc nhẫn ở bên trong Anh ta đi tới trước mặt cô Quy một cối xuống mở hộp nhẫn ra rồi nói Xin hãy cân nhắc cả cho tôi Tôi thật sự rất yêu em Hy vọng có thể được chung sống với em Đầu tiên Quý Thư Lăng bị hành động của anh ta làm cho hết hồn. Ngay sau đó cô nhìn vào hộp nhẫn, Lại chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt, loại nhẫn hình trái tim, yên lặng nằm trong hộp. Cô ngây ngoài ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net